các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng lén dẫn đến nguy kịch như bây giờ. Tải tạm ra ngoài bệnh đi vào xem tình hình của Lý Nhân và tỉ miểu lai lịch của nhóm Đào Sĩ có linh ấn mạnh kia từ đầu xuất hiện. Các bạn đang nghe đọc trên kênh Truyện Ma Duy Linh.